Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio <cười> Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 17 của một truyện Hành giả có âm của tác giả Vũ Dịch Trước khi đi vào tập truyện mới thì chúng ta sẽ lượt qua một chút nội dung ở tập cũ Như chúng ta đã biết thì ở tập trước thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Đã có một cuộc đánh đấm với cả Liễu Tâm Hòa là một nô tài Cũ của nhạo Bạch Và đã chiến thắng Giành lại được thân xác của mình Sau đó trên đường đi thì Hai người lại Đi nhờ xe của một lão già Trên đường đi thì Cả nhóm gặp phải hồ ly tinh che mắt Sau đó thì Không còn xe ngựa để di chuyển nữa Trong lúc đó thì đột nhiên cả nhóm nhìn thấy Một ngôi làng ở phía xa xa Mà ngôi làng này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 Lại nói vào lúc này thì ba người trượt xuống dốc Băng qua rừng cây rậm rạp Vội vã đi về phía ngôi làng Trên đường đi thì Yến Tử Phi sợ Bạch Thế Bảo không chịu nổi Chạy đến muốn đỡ Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo cười nói không sao đâu Yến Tử Phi không biết rằng Bạch Thế Bảo Đã được kỳ môn độn giáp Hỷ hán của tầy Liên Sơn mở song môn Nên là tốc độ hồi phục của cơ thể khác với cả người bình thường Chẳng bấy chốc mà ba người đã đến trước Cầm một ngôi miếu trong làng Ngôi miếu này đổ nát đã sập một nửa. Cửa miếu thì bị mưa gió bào mòn bộc nát, hế mở Có thể nhìn thấy ngay trong miếu thờ phục một cặp tượng đá nam nữ bọc quan phục Tượng đá nam tả nữ hiếu, ngồi rất là uy nghiêm Tượng nam bên trái thì trợn mắt nhìn mặc võ phục Tượng nữ bên phải mặc văn phục, khóe miệng nhách lên như đang cười Nhưng đuôi mắt lại xách xuống như đang khóc Yến tử Phi nói Xem ra đã lâu đời rồi Lão già dùng tay chỉ vào tượng nam mà nói Cái vị này là dạ xoa lão già đó Rồi lại chỉ vào tượng nữ mà nói Còn vị kia là dạ xoa thị nữ Bạch thế bảo hỏi Sao ông biết vậy Lão già cười hề hề Thì thấy trong tranh tết mà Lúc này Yến Tử Phi xoay người đi vòng qua miếu thờ Liệt nhìn thấy những dãy nhà đất Nhà cửa đều hoang phế từ lâu Trước cửa mọc đầy cỏ dại cao nửa mét Nhà nào nhà nấy cửa đều đang mở ra ngoài Bàn ghế trong nhà bày biệt gọn gàng nhưng lại phủ đầy bụi bạm Yến Tử Phi kêu lớn Huynh đệ, mau lại đây xem đi Bạch Thế Bào chạy về phía của Yến Tử Phi Thấy Yến Tử Phi đứng ngay ra đó ngơ ngác nhìn vào trong nhà Bạch Thế Bào quay đầu nhìn vào trong nhà Nhà chỉ là trống không, không có gì khác thường Nhưng bỗng nhiên ánh mắt liếc thấy thứ gì đó Chỉ thấy ở trên cửa sổ căn nhà này đang nhô ra một chiếc quan tài Lại đưa mắt nhìn sang những ngôi nhà xung quanh Nhà nào nhà nấy ở trên cửa sổ giấy đều có một chiếc quan tài thỏ ra ngoài Quan tài đặt trên cửa sổ ư? Đây là ý gì nhỉ? Bạch tế bào không hiểu Lão già bước tới mà nói Đây gọi là quỷ lập quan Bạch tế bào hỏi Quỷ lập quan ư? Chính xác Đây là một loại phương thức mai tháng âm Còn gọi là quỷ phi song Bên này đặt chân cửa sổ là chân. Toàn bộ quan tài được đặt ngược lại, đầu chúc xuống, trọng lên trên. Đây là cách chuôn cất rất đa tà môn. Hồn phách không được siêu sinh và những thi thể này, phần đầu không nhìn thấy ánh sáng, âm khí tích tụ càng nạp, quán khí càng nặng đó. Yến Tử xong mà toàn thân run rẩy, trong lòng có chút bất an. Bạch Thế Bảo thấy lão già nói có vẻ rất hiểu biết, luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, liền chắp tay hỏi lão già: Xin hỏi, lão già kiến thức uyên bác như vậy Rất là bội phục Chỉ là quên hỏi tôn tính đại danh của lão già Lão già cười cười mà nói Họ phùng Lúc này đột nhiên Yến Tửng Phi gào to Xin hỏi, trong làng này còn người sống không nhỉ? Ở xe chúng tôi bị hỏng Muốn tìm người giúp đỡ khiêng một chút Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng lột bộ một tiếng Yến tử Phi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà trong làng còn người sống không chứ Chỉ thấy Yến Tử Phi gọi một hồi Không ai trả lời Liên đi tới nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bảo Quả nhiên là một ngôi làng hoang Nhưng mà ta lại nhìn ra chút manh mối đó Người xem những chiếc quan tài trên cửa sổ này đều là mới Ta cảm thấy có gì đó không ổn thì phải Hay là chúng ta mở quan tài ra xem thử Có phải là đội quân cương thi của viên đại đầu hay không Bạch Thế Bảo liền đáp Ngôi làng này cách hăng trộm mộ kia không xa Đã không thấy tên cậu nô tài kia có phương tiện di chuyển gì Ước chừng là đã khiêng thi thể đến đây rồi Nếu những chiếc quan tài này đều là cương thi Như vậy thì chúng ta sẽ thiêu hủy hết Yến Tử Phi gật đầu nói lớn Này, Lão Gia Lại đây giúp chúng tôi một tay Chúng ta cùng khiêng quan tài nào Lão Gia xứng sở hỏi Hả? Các người định không ngân tài làm gì? Bạch Thế Bảo chen vào nói Chúng tôi là định tháo ván quan tài ra để lót đường Để kéo xe ngựa của ông xuống khỏi sườn núi mà Lão già lộ vẻ khó xử nói Nhưng mà cạnh quan tài của người ta Làm điều này không hay lắm đâu Bạch Thế Bảo cười cười mà nói Cứ tưởng lão già xưa nay vốn bách vô cấm kỷ Trước đó còn dám cán xe qua cả hồ tiên cơ mà Sao giờ lại sợ rồi Dầm dầm Lời vào mấy dứt Yến Tử Phi đã nhanh tay nhanh mắt đã chui vào một căn nhà rồi đưa tay vào trong quan tài, kinh ngạc thốt. Ơ kìa. lại không đắm nắp quan tài nhỉ? Sau đó vung tay lên dùng sức nhấc nắp quan tài lên hất xuống đất. Bạch Thế Bảo thấy Yến Tử Phi đứng ngây người trong nhà, trong lòng có chút lo lắng liền vội vàng chạy vào. Thò đầu vào nhìn trong chiếc quan tài, trong quan tài nằm một thi thể mặc áo trắng quần trắng, trên mặt lại đắp một chiếc mặt nạ gỗ. Yến Tử Phi kinh hãi, "Ủa đây Người xem tay của thi thể này đi Bài tế bào nhìn vào thấy mưu bàn tay của thi thể này đã mọc đầy lông xanh Da như là có một lớp giấy ướt dính chặt vào xương gân xanh không khỏi kinh ngạc Sao lại không đóng nắp quan tài Mà lại vẫn chưa bị phong hóa nhỉ Ờ mà lại còn đeo mặt nạ như thế này là có ý gì nhỉ Chết rồi không dám gặp người ta hay sao Yến Tử Phi nói xong thì đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt thi thể xuống Một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi sợ hại đến mức toàn thân run dày Yến Tử Phi run run mà nói Ng Người này chẳng phải là viên phó quan bị nhút vào trong ngập quỷ cùng chúng ta sao Bạch Thế Bảo bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó kinh hãi nói Hả? Chẳng phải lão giả kia nói rằng là Có người trả tiền trong ta để mà chờ thi thể của những quan binh này hay sao Ngay lập tức thì Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn nhau sướng sở Rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà Nhưng không nhìn thấy bóng dáng lão già đâu cả Yến Tử Phi sốt ruột nói Lão già này là người hay ma nhỉ Tại sao trong đáy bắt đã không thấy tâm hơi đâu rồi Chết rồi Hỏng rồi Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy như là có người đang thổi khí lạnh vào gáy Mồ hôi lạnh túi ra sờn gai ốc run dậy mà nói Vừa rồi khi tao hỏi tên họ của lão già đó Ông ta nói mình họ Phùng Phùng thì đồng âm với Phong Mà nơi này lại gọi là phong môn thôn Cái chuyện ban ngày ban mặt lại gặp ma như thế này sao? Yến Tử Phi như thế nào thì cũng không thể dám tin lão giả đánh xe kia lại là một hồn ma Bạch tế bào ngầm đầu Thấy ở phía trước có một cây dâu lật thẳm to Bèn bước tới ngắt mấy lá dâu đưa cho Yến Tử Phi nói Huỳnh hãy nhai đát lá dâu này Rồi vôi lên mí mắt đi Có thể nhìn thấy ma đó Yến Tử Phi nhận lấy lá dâu Cầm trên tay lật qua lật lại xem hỏi Huỳnh đệ, người cũng tin lão giả kia là ma sao Chuyện này khó nói lắm Ba niêm âm khí nặng Người ta mới nhìn thấy ma quỷ Nhưng nơi này sương mù dày đặc Lại vừa tối tăm ẩm ướt mà có thể xuất hiện e rằng không có gì là lạ Yến Tử Phi rốt ruột nói Nhưng mà lão già kia rõ ràng là đánh xe ngựa Từ nơi khác đến bà Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói Ma quỷ thứ này Nhìn thì tưởng xa thực ra rất gần Sư phụ ta từng nói rồi Người tu chính đạo Kỳ tu tà đạo Còn cáo và trồn tu mê đạo Tà đạo chính là đường âm Cho nên chúng ta không thể đoán được đâu Yến Tử Phi hỏi Vậy bây giờ phải làm sao Tìm thôi Bạch tế bảo nhú mày nhét lá dâu vào trong miệng Nhai nát rồi bôi lên mí mắt Nói tiếp Nhưng ta không hiểu sao cái lão già kia lại có thể xuất hiện vào ban ngày được Nhưng nếu ngươi tìm thấy lão già Thì phải gọi ta ngay đó e rằng lão già kia không dễ đối phó đâu Yến Tử Phi gật đầu Nhét lá dâu vào miệng Nhai rồi bôi lên mí mắt Bạch Thế Bảo lại ngồi sổm xuống đất, lấy từ trong ngực ra giấy vàng bút chu sa, cắn ngón giữa, nhỏ máu ngòn vào bút chu sa, quấy đều, rồi chấm chu sa vẽ bùa trên giấy vàng, miệng nhầm nhầm. Bạch Thế Bảo ta nay xin thi triển u hồn, nhỏ máu dương gian vào sát, bái thỉnh trung quỷ linh phủ. Hàng ma phục yêu, cô tà Trấn quỷ siêu độ vong hồn, tam đồ đại minh, tịnh khấu bái thỉnh, xin thi triển huyền pháp điểm họa. Bạch Thế Bảo viết xong thì đưa lá bùa cho Yến Tử Phi nói Huynh à, đây là chung Quỷ Trấn Quỷ Phủ Nếu như gặp lão già kia, hãy hỏi cho gian lẽ Nếu lão ta sinh lòng ác ý Thì Huynh hãy đánh lá bùa này vào người của lão Yến Tử Phi cất lá bùa vào ngực quay sang hỏi Mà này, ngôi làng này có chút kỳ quái Ở huynh đệ chứa có đi xa Kéo gặp chuyện chúng ta không liên lạc được với nhau đâu Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói Tìm lão già chỉ là chuyện phụ thôi Chúng ta còn phải tiêu hủy toàn bộ thi thể trong quan tài Nếu bị cái tên biên quỷ kia mà luyện thành cương thi thì phiền phức to đó Được, huynh đệ, ngươi tìm đầu đông, còn ta tìm hướng tây Yến Tử Phi nói xong liền xài bước chạy về phía tây ngôi làng Bạch Thế Bào ngẩn đầu nhìn sắc trời thầm nghĩ Sư phụ à, trên trời có linh thiêng, quyết định phải phù hộ cho con đó Lại nói quả nhiên các hàng phong môn này âm khí rất là nặng nề Toàn bộ ngôi làng bị rừng cây rậm rạp che kín mít Cờ sổ trong nhà ở trong làng đều quay về hướng Tây Ở bên trong nhà thì tối tâm âm u đáng sợ Bạch Thế Bảo chậm rãi đi vào một căn nhà Thấy bàn ghế ở trong nhà đã phủ đầy bụi dày Bố cục ở trong nhà đơn giản nhưng ngăn nắp Bàn ghế giường tủ đều được sắp xếp gọn gàng Bát lúa cũng được đặt ngay ngắn trong ống tre ở trên bếp Xem ra không phải là cả nhà vội vã di chuyển Cũng không giống như là lúc trước gặp phải sự cố bất ngờ gì đó Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng Kỳ lạ thật nhỉ Hình như người trong làng này đều biến mất không dấu vết vậy Lúc này Bạch Thế Bảo nắm chặt lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ trong tay Chậm rãi đi về phía trước quan tài trong căn nhà này Kéo kẹt Bạch Thế Bảo từ từ mở nắp quan tài Ở bên trong quan tài quả nhiên nằm một thi thể Bạch thế bào vừa nhìn vào thì kinh hãi Hả đây là Chỉ thấy thi thể trong quan tài không đeo mặt nạ Sắc mặt trắng bạch Tóc bạc trắng dáng người gầy yếu Mặc một chiếc áo da màu đen Hai tay chắp trong tay áo Ở trong quan tài bên cạnh còn đặt một chiếc roi ngựa Hai mắt người này lim dim như ngủ như không Giống như đang ngủ say thôi Hả là lão già kia ư Bạch thế bào kinh ngạc suýt nữa thì hét lên Thì bỗng đâu nghe thấy Yến Tử Phi ở phía xa gào to Quýnh đệ à, mau mau lại đây Bạch Thế Bảo vội vàng chạy ra khỏi nhà Nhìn về phía tây ngôi làng Thấy Yến Tử Phi đang ngồi bệt xuống đất Dùng tay chỉ về phía trước kinh hãi Là... là, là lão già kia kìa Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Lập tức kinh hãi đến há mồm không nói nên lời Trước mặt một căn nhà trống Thì lão già hạo phùng đang ngồi trên một chiếc ghế Vắt vẻo chân phì phèo hút thuốc lão Vừa thấy Bạch Thế Bảo và Yến tử Phi đi tới, liền nhau mắt cười mà nói ha, ha, ha, Ta nói không sai đây chứ, ngôi làng này tả lắm đó Yến tử Phi kinh ngạc hỏi Ông, ông là người hay ma? Bạch Thế Bảo vội vàng nói Huynh còn cần phải hỏi sao? Hãy lau lá dâu trên mí mắt rồi nhịt lại xem đi Yến tử Phi đưa tay lau lá dâu ở trên một mí mắt rồi mở mắt đó ra nhìn Ở trên ghế thì chống không Đang kéo kẹt lắc lư Sau đó hắn đổi mắt nhìn Vừa mới mở mắt nhắm mắt Thì lão giả kia lại ngồi trên ghế Nghe răng cười với mình Ma Mà... Yến tử phi run dày Vội vàng lấy lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ Từ trong ngực ra che trước người Bạch tế bảo bè nói Hình xem dưới chân của lão ta làm gì có bóng Chắc chắn lão là ma rồi Không những vậy vừa rồi ta phát hiện ra Thi thể của lão ở trong căn nhà bên kia Hóa ra lão ta đã chết từ lâu rồi Lúc này lão già họ phùng gõ gõ tẩu thuốc vào gót chân cười nói Hóa eh, eh, eh. ra bị các ngươi phát hiện rồi Bạch Thế Bảo khen nói với Yến Tử Phi Huynh đệ giờ ta sẽ thú sự chú ý của lão Còn huynh hãy cầm lá bùa lặng lẽ vòng ra phía sau lưng của lão Yến Tử Phi nghiến răng gật đầu Bạch Thế Bảo bình tĩnh trở lại hỏi lão già họ phùng Ngươi là loại ma quỷ gì? Sao lại có thể xuất hiện vào ban ngày được Lão già họ phùng cười hề hề mà nói Đó đâu phải trọng điểm chứ Người không muốn biết tại sao ta lại dẫn các ngươi đến đây hay sao Bạch Thế Bảo xứng người trong lòng thật sự muốn hỏi là tại sao Nhưng miệng lại nói Chẳng qua là muốn mượn sắp hoàn hồn chứ gì Lão già họ phùng lắc đầu Ta Lão già họ phùng này đã chết ba mươi mấy năm rồi Bây giờ người ta đều gọi ta là Phùng Lão Quỷ Là ma lâu rồi Nào còn tâm trí hoàn hồn gì nữa Bạch Tế Bảo bèn nói Hóa ra cái Lão Hồ Tiên kia Thật sự đã cùng ngươi diễn một phở kịch hay Ngay cả đến chúng ta cũng bị ngươi lừa Lão già họ Phùng đáp Nhà Lão Hồ Tiên này đã sống ở làng chúng ta Mười mấy năm rồi Coi như là chỗ quen biết cũ Để dẫn các người đến đây Bất đắc dĩ mới phải nhờ cả nhà Già trẻ lớn bé nhà nó ra mặt diễn một màn đó Bạch Thế Bảo thở dài Thảo nào lúc đó cái người đàn ông trung niên do con cáo biến thành Cứ trước mắt về hắn Thì ra là răng sẵn bẫy, chờ hắn và yến tử phi chu đáo vào giọ. Bạch Thế Bảo nắm chặt lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ trong tay, mắt cảnh giác nhìn quanh mà nói: Người nói thẳng ra đi, Người có quan hệ gì với cả Liêu Cổ Tử? Còn tên Biên Quỷ nữa đang trốn ở đâu? Ngươi hắn ra đây nốt đi." Lão già họ Phùng sững người hỏi: "Ai là Liêu Cổ Tử? Ai là Biên Quỷ?" Bạch Thế Bảo tức giận mà nói: Ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa Chắc chắn là do tên cậu nô tài kia Bảo ngươi đến đây chuyển thi thể Rồi luyện thi thành cương thi ở đây chứ gì Lão già họ phùng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói Chẳng lẽ ngươi đang nói đến những người chuyển thi thể vào làng này sao Ta không hiểu Bạch thế bảo không biết chuyển thi thể mà lão nói tới là ai Lão già họ phùng thở dài mà nói Nói thật với ngươi vậy Ta cả đời sống ở ngôi làng này Sau khi chết cũng chưa từng bước ra ngoài nửa bước Nhưng ai ngờ đâu mấy hôm trước Thì bỗng nhiên có một đám người đến đây Toàn là quan binh cầm súng Bọn họ hộ tống một đạo sĩ đến làng này Còn mang theo không dưới Trăm chiếc quan tài lớn Và mấy chục thi thể Bọn chúng đặt quan tài lên cửa sổ mỗi nhà trong làng Cất thi thể vào trong Còn làm mặt nạ cho mỗi thi thể nữa Bạch Thế bảo nghe vậy thì kinh hãi Sao? Đạo sĩ kia chẳng lẽ là tên biên quỷ ư Láo già họ Phùng lại nói Nhưng cái tên đạo sĩ kia rắc thứ giống rượu vào mỗi quan tài Rồi lại làm phép trong làng Loay hoay suốt 7 ngày Hắn mới được quan binh hộ tống rời đi Sau đó lại có hai người mỗi ngày đến chuyển thi thể đến đây đó Bạch Thế Bảo chửi rùa hai người đó chắc chắn là tên cậu đô tài và tên trộm mộ kia rồi Lúc này thì lão già họ phùng đứng dậy khỏi ghế Chắp tay với bạch thế bảo mà nói Ta đây phùng lão quỷ dụ các ngươi đến đây không phải là muốn ham hại các ngươi đâu Mà là muốn nhờ các ngươi giúp ta thiêu hủy những thi thể đeo mặt nạ này Để dân làng chúng ta được yên ổn đó mà Bạch thế bảo thầm nghĩ trong lòng Thiêu hủy thi thể ư Như vậy chẳng phải trùng hợp với cả ý định của chúng ta hay sao Nhưng hắn lại thấy nghi ngờ Dân làng mà lão nói là có ý gì ở đây Lúc này thì Bạch Thế Bảo ngẩn đầu nhìn lão già họ Phùng Thấy Yến Tử Phi đang giòn ren đứng sau lưng của lão già họ Phùng cầm lá bùa trung quỷ trấn quỷ phủ Đưa tay ra định dán lên lưng của lão Bạch Thế Bảo giật mình Nhưng mà điều kinh ngạc không phải là Yến Tử Phi hành động nhanh nhẹ đến mức ngay cả ma cũng không phát hiện ra Mà chính là đằng sau của Yến Tử Phi lúc này đang đứng một đám người Đám người này đều mặc quần áo phải thô có cả nam đất nữ, có cả già lẫn trẻ Ai nấy sắc mặt trắng bạch như tờ giấy Tổng cộng có mấy chục người chen trúc ở trong căn nhà nhỏ đó Trừng mắt nhìn Yến Tử Phi Vậy thế bảo thấy vậy thì thầm kêu khổ trong lòng Liên gọi Yến Tử Phi Ờ Huynh à Chờ chờ đã Chờ người ta nói đã Yến Tử Phi bỗng nhiên cười lớn Lão già Ngươi quay đầu lại xem đây là cái gì Lão già họ phùng vừa quay đầu lại Thì lá bùa chung quỳ trấn quỷ phù trên tay Yến Tử Phi bốp một tiếng đã dán ngay lên trán của lão. Lão già họ Phùng run lên loạng choạng ngã xuống đất. Yến Tử Phi cười cười mà nói: Bình đệ à, lá bùa của ngươi thật sự là linh nghiệm, đủ cho lão già này xong đời rồi." Bạch Thế Bảo run rẩy mà nói: à, à, ngươi đừng quay đầu lại, mau mau lại đây đi." Hả? Đừng quay đầu lại? Nói gì?" Yến Tử Phi nghe mà hổ đồ, vừa mới mắt Dùng ánh mắt liếc thấy ở bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều người Từng bàn tay đang rơ ra nhắm vào cổ mình Yến Tử Phi có chút hoảng sợ mồ hôi chảy xuống cổ Bạch tế bào suốt ruột nói Quýnh đệ mau cắn ngón tay giữa đi Yến Tử Phi luống cuống há miệng cắn Nhưng lại cắn vào ngón áp út thế mới đau Lại nói ngón tay của con người thì linh hoạt có thể cầm nắm viết vẽ Vì ngón tay có dài có ngắn khác nhau Tay trái thường tính, tay phải thường động Tính động kết hợp có thể kết ấn thi triển pháp thuật gọi là thủ quyết Người tu đào lấy khẩu quyết làm chủ, thủ quyết làm phổ Ở trong thủ quyết có một môn gọi là phá chỉ Sư phụ của bạch thế bào Trương Mù đã từng nói Máu ngón giữa là huyết bạch thông tim, tục xưng là dương huyết Còn máu ngón áp út là thông thật âm hư, tục xưng là âm huyết Dương huyết phá âm tà Khi mà lâm trận cắn ngón sữa có thể trấn quỷ mị Còn âm huyết thì lại ngược lại Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo thấy Yến Tử Phi ở trong lòng hoảng loạn Đã cắn nhầm ngón tay áp út Thì trong lòng giật mình thầm nghĩ Quỷ hồn này dính âm huyết e rằng sẽ có biến đổi Chết rồi Yến Tử Phi thì đối mặt với cả một phòng toàn quỷ hồn Rõ ràng đã bị dọa không nhẹ liền vội vàng ngậm máu ngón tay Nhắm chặt mắt rồi lắc đầu Vụt Máu phun ra văng lên người của lũ quỷ Cả phòng quỷ này thì dính âm huyết Ở trên người bỗng nhiên bốc khói Sau khi khói tan thì sắc mặt lũ quỷ đều biến thành tím đỏ Toàn thân là gân thịt căng cứng gân xanh nổi lên Nghe răng nhào về phía của Yến Tử Phi Yến Tử Phi mở mắt ra sợ ái lùi lại vấp ngã xuống đất Hỏng thật rồi Bạch tế bào thầm kêu không ổn Vội vàng sờ vào thắt lưng Nhưng mà không thấy đồng tiền mà hứa phúc tạm Thầm mắng Mại Kiếp chắc chắn là tên tham tiển bên cạnh Liễu Tam Hỏa đã lấy mất đồng tiền gọi hứa đại ca của ta rồi. Lúc này thì Yến Tử Phi bị lũ quỷ hồn nâng lên cao, vội vàng kêu lên: huynh đệ à, cứu ta với. Bạch Thế Bảo không kịp nghĩ nhiều vội vàng kết ấn, rồi chân đạp khương phong miệng niệm: Bạt khai thanh thiên tử vân biến, tu hồn pháp trận lâm đàn hiến, ngã xích tịnh khẩu lai triệu hoán, côn côn lôi chương cung kiện. Đây chính là thuật đánh quỷ mà Linh Đạo Tử đã chuyển cho Bạch Thế Bảo, hồn lôi sát. Hôm đó ở âm Tào Hoàng Tuyển Đồng, thì Linh Đạo Tử đã chuyển cho Bạch Thế Bảo ba thức chiêu thượng lộ đánh thần, trung lộ hàng yêu, còn hạ lộ thì khu quỷ. Bạch Thế Bảo ghi nhớ khổ luyện. ba chiêu đó chính là hồn lôi sát, đoạn thần đao và thổi phá sát. Trong đó thổi phá sát thì đã được Bạch Thế Bảo dùng khi đối phó với cả con chăn lớn ở trong hang động. Đã thổi cho con chăn trăm cân kia bị phá tướng. Có thể thấy được uy lực phi phạm Nếu khổ luyện thêm thì uy lực còn mạnh hơn nữa Chính vì vậy bất đắc dĩ thì bạch thế bảo mới phải dùng hồn lôi sát bây giờ Lúc này thì ầm ầm ầm ầm Thời tiết đột nhiên thay đổi Sương mổ tan đi, mây đen tụ lại Che chín cả một vùng trong bóng tối Bạch thế bảo thấy lòng bàn tay tê dại, cúi đầu nhìn Không biết từ lúc nào trên hai tay đã xuất hiện hai quả cầu xét Một quả màu tím, một quả màu xanh lá Ai quả cầu sét hải tỏa ánh sáng chói mắt, xoay tròn trong lòng bàn tay quán, phát ra tiếng kêu chói tai rít rít. Bạch Thế Bảo kinh ngạc. Đây là pháp thuật, cường hóa lôi thành lôi bảo, khôn nghịch chuyển động thiên kiếp hay sao? Nhưng mà thời gian thì không kịp đợi người. Đang lúc kinh ngạc thì quả cầu sét màu tím trên tay trái của Bạch Thế Bảo lóe lên một cái rồi biến mất. Ở phía trong nhà thì lúc này Yến Tử Phi kêu lên Ôi ôi huynh đệ ơi, cứu ra, ta sắp bị xé xác mất rồi Yến Tử Phi lúc này đã bị lũ quỷ hồn túng chặt chân tay rằng xé trên không chung Bảy tế bảo không kịp nghĩ nhiều Liền ném quả cầu xét màu xanh lá trong tay vào nhà Quả cầu xét vừa rơi vào, lé lên ánh sáng màu xanh rồi nổ tung Ánh sáng xanh bắn ra tứ phía, chiêu sáng cả căn phòng Tiếp đó là tiếng quỷ khóc vang lên không ngớt Nhưng chỉ trong chốc lát thì tiếng kêu thảm thiết yếu dần yếu dần Tiếp theo là một tiếng nổ như sấm sét Bạch Thế Bảo liền vội vàng lấy tay che tay lại Mạng nhĩ đau nhức Nhìn vào nhà thì ánh sáng màu xanh đã biến mất Chỉ còn lại có Yến Tử Phi đang lăn lộn dưới đất Lũ quỷ hồn ở bên cạnh đều đã đứng yên bất động Bạch Thế Bảo kinh ngạc Sao chúng lại không động đậy nữa nhỉ Yến Tử Phi thấy lũ quỷ hồn đứng im Liền vội vàng bò dậy chạy đến bên Bạch Thế Bảo mà kêu lên Ôi huynh đệ à Thoát thuật này của huynh đệ lợi hại thật đó Định thân chúng rồi còn gì Bạch Thế Bào cũng rất là nghi hoặc Chẳng lẽ cái quả cầu xét màu xanh đá này Là thuật định thân sao Yến Tử Phi bè nói Thôi bất kể là thuật gì Có thể chế ngự được chúng Như vậy là ổn rồi Bạch Thế Bào thì không kinh ngạc Với uy lực của hồn lôi sát Mà lắc đầu nói Nhưng mà học rồi Sao ta lại dùng lôi đánh lũ quỷ hồn này nhỉ Yến Tử Phi liền nói Thì ai bảo lão già kia vẫn còn chưa ịn Đã gọi chó đến rồi còn gì Ý huynh là gì Thì hắn rõ ràng muốn hại chết chúng ta mà Bạch Thế Bảo lắc đầu nói Ui huynh đệ nhầm rồi Vừa rồi lão già họ Phùng Nói rằng những thi thể mặt nạ ở trong làng Đều là cương thi do biên quê Hậu quốc pháp sư của viên Thế Khải luyện chế đó Lũ quỷ hồn vừa rồi chỉ là dân làng ở đây thôi Yến tử phi bèn nói Vậy thì sao Thì chả là lão già kia muốn mượn tay chúng ta thiêu hủy đám cương thi trả lại sự yên bình cho dân là Đến lúc đó thì Biên Khuê phát hiện thi thể bị hủy Chắc chắn sẽ rời chỗ luyện thi Sẽ không còn cất giữ thi thể trong làng này nữa Làng này sẽ được yên ổn Yến Tử Phi ngay xong thì bíu môi Bạch Thế Bảo lại nói Tất cả đều vừa rồi tại huynh hành động quá nhanh Chưa gì đã rán bùa lên lão họ phùng rồi Giờ tình thế bỗng chốc trở nên căng thẳng rồi đây Yến Tử Phi bè nói Mà thôi Đừng nói đến chuyện bù trú nữa Giờ ngay cả Chiêu lá dâu tằm nhìn thấy quỷ của ngươi Ta cũng không dám dùng nữa đâu Nếu không phải là bởi vì nhìn thấy quỷ Thì tự nhiên sẽ không ra gây ra chuyện như vậy Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đâu Bạch Thế Bảo đi về phía lão giả họ phùng Ngồi xổm xuống Đưa tay sờ lên lá bùa chung quỷ trấn quỷ phủ Bốp Yến Tử Phi bè nằm lấy cổ tay Bạch Thế Bảo vội vàng nói Quý đệ Ngươi định làm gì Không sợ ông ta tỉnh lại trả thù sao Bạch Thế Bảo bè nói Yên tâm đi Bọn họ cũng hận cương thi như là chúng ta vậy Hơn nữa ông ta cầu xin chúng ta giúp đỡ Sẽ không làm khó chúng ta đâu Nếu muốn hại chúng ta thì đã sớm ra tay rồi Yến Tử Phi bán tín bán nghi Từ từ buông tay Bạch Thế Bảo Xẹt Bạch Thế Bảo tiệm tay gỡ lá bùa chung quỷ trấn quỷ phủ Ở trên chán của Lão Họ Phùng Lão già Họ Phùng run dậy đứng dậy Trường mắt nhìn Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nói Các người, các người cũng là đạo sĩ sao? Bạch Thế Bảo chắp tay nói Ờ, Lão Thiên Sinh thông cảm Ta chỉ gọi là biết chút ít đạo thuật thôi Không phải đạo sĩ gì đâu Người bên cạnh ta tự xưng là Yến Tử Phi Cướp của người giàu chưa cho người nghèo Là hiệp đạo, làm việc chính nghĩa Chúng ta là kẻ thù của tên đạo sĩ luyện Cương Thi kia kìa Lão Già Họ Phùng nói Vậy tại sao vừa rồi con Dũng Bùa Vàng trấn ta chứ Yến Tử Phi chen lời vào Lão Thiên Sinh ờ, Là tại ta không nghe gió đã ra tay ờ, Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Ờ, Xin đừng để bụng nhé Thầy Lão Già Họ Phùng vẫn còn đang tức giận Bạch Thế Bảo bè nói Chúng ta quyết định giúp ông Sẽ thiêu hủy tất cả thi thể Ngoại lai ở trong làng Nhưng mà Lão Thiên Sinh có nghĩ tới cái chuyện Nếu làm như vậy thì tên đạo sĩ luyện cưng thi kia Sẽ quay lại đây gây phiền phức cho làng không Lão già họ phùng ngẩn người ra hỏi Phiền phức ư Chúng ta đều là người triết Còn sự hắn gây phiền phức gì nữa Chỉ là mong bọn họ đừng đến quấy giày chúng ta là tốt rồi Bạch thế bào suy nghĩ một chút rồi nói Tuy rằng công thi này vẫn chưa luyện xong Nhưng cũng đã tốn không ít tâm huyết của thiên đạo sĩ kia Nếu như bị thiêu hủy hết Hắn ta chắc chắn sẽ nổi giận đó Hay là vậy đi Nếu hắn tìm đến Vị ông cứ đổ hết lên đầu chúng ta, nói rằng là có đạo sĩ tên là Mã Khuê Nguyên xác. Mã Khuê Nguyên ư? Yến Tử Phi biết Bạch Thế Bảo đang bịa chuyện, nhưng lại không biết Mã Khuê Nguyên là ai. Lão già họ Phùng nghe xong suy nghĩ một hồi gật đầu. "Thôi vậy, sửa đến nước này cũng chỉ còn cách đó mà thôi." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, trước đây đã từng nghe Lam Tâm Nhi nói: "Mao Sơn tông sư Lâm Kiểu Thúc" Và làm phái cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương Nhắc đến Mã Khuê Nguyên Như vậy có thể thấy rằng người này đạo Pháp rất là cao thâm Chỉ bằng ngầm khơi dậy mâu thuẫn giữa Biên Khuê và Mã Khuê Nguyên Để nhị Khuê này đấu đá với nhau Mượn tay Mã Khuê Nguyên và tiêu diệt Biên Khuê Và nếu không diệt được thì cũng có thể làm suy yếu lực lượng của Biên Khuê Lúc này Yến Tử Phi hỏi lão giả họ Phùng ở lão thiên sinh à Nhưng mà sao lại biết chúng ta đang đợi xe ngựa ở đó Lão già họ phùng dừng lại một chút rồi nói Thì làng này bốn phía đều bị từ đường chấn giữ Hồn phách chúng ta không ra ngoài được Thấy cái tên đạo sĩ kia luyện thi ở đây Nhưng chúng ta không tìm được ai giúp đỡ Sau đó có một con hồ ly già tìm đến ta Nói rằng là ở sườn núi phía tây cách 10 dặm Có hai người đang đợi xe ngựa Lão hồ ly đó bèn bảo con trai nó biến thành hình dạng của ta rồi nhập hồn phách của ta vào con trai đó. Như vậy là có thể ra khỏi làng, lái xe ngựa đến tìm các ngươi đó. Bạch Thế Bảo nghe xong vô cùng kinh ngạc. Hóa ra con hồ ly già kia vì báo đáp ân tình của lão già họ Phùng cho nghỉ trọ nhờ nên đã quyết định âm thầm giúp đỡ. Lúc đó nó cũng đoán được Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đang nằm ở ngã ba đường và cũng thấy rằng hai người dường thọ chưa hết. Lão hồ ly đó bèn báo mộng cho Lý Cửu Từ, Bảo hắn đi đó tìm xác, còn dặn dò là cất xác vào trong hang. Sau đó thì nó bảo lão già họ Phùng hóa thành người lái xe ngựa đến đón Bạch Thế Bảo và Yến Tử phi. Còn hồ ly già thì đóng vai khách mời, khiến cho mọi thứ trông giống như thật, thành công dụ được Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đến đây. Bạch Thế Bảo sau khi nghĩ thông, liền thở dài. Công nhận con hồ ly già này quả nhiên là biết thiên mệnh, nhưng nó lại tính toán một điều. Lão già họ Phùng nói: Là điều gì Thì nó không ngờ tới khắc tinh của mình Con chăn lớn đang đợi trống hang Lão già họ phùng lắc đầu Đâu Lão hồ ly đó đã tính toán kỹ cả rồi Vừa hay mượn tay các ngươi để trừ khử khắc tinh của nó đó Bạch thế bảo kinh ngạc À Hóa ra con hồ ly giả này Lại dùng kế một mũi tên mà chúng hay đích Không chỉ là rụ chúng ta đến đó Mà còn âm thầm giúp nó giết con chăn lớn ra Lão già họ phùng gật đầu Bạch Thế Bảo bèn hỏi Con hồ ly già đó lợi hại như vậy Quả thực ta rất muốn gặp mặt đó Lúc này lão già họ Phùng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thấy lũ quỷ hồn trong nhà đều đứng yên bất đầu Lão già họ Phùng giật mình hỏi Bạch Thế Bảo À ah, người đã làm gì những người dân làng của chúng ta thế Bạch Thế Bảo đến kêu lên Ôi thật chết rồi quên mất còn chuyện này nữa Lại nói thì vào lúc này lão già họ Phùng đào mắt quanh nhà Đưa tay sờ lên người của mấy hồn ma Tất cả đều như bị đóng băng đứng im bất động bèn quay sang hỏi Bạch Thế Bảo Bọn họ bị làm sao vậy? Bạch Thế Bảo không biết giải thích như thế nào? Là bị lôi thuật làm tróng mắt Hồn Phách bị giam cầm rồi Lúc này từ trên mái nhà nhảy xuống một người Áo bào màu xám trắng Lưng ngủ như là hình cánh cung Ở trên mặt có vài nốt ruồi nhỏ ly thi Miệng nhọn hoắt đứng thẳng người Chắp tay với cả lão giả họ phồng Yến Đường Phi giật mình vội vàng ghé tay Bạch Thế Bảo nói Đây chẳng phải là cái người đàn ông trung niên lái xe ngựa hay sao Bạch Thế Bảo nói Ờ đúng vậy Hắn chính là lão Hổ Ly kia đó Vừa mới giất lời lại có 4-5 người nhảy xuống từ trên mái nhà Vậy mà là một người phụ nữ dẫn theo mấy đứa trẻ Đều mặc đồ tang trắng toát Người phụ nữ kẻ mắt đậm, lướt mắt đưa tình nhìn bạch thế bào và yến tử phi không ngờn Bạch thế bào thầm nghĩ Hóa ra lão hồ ly này dọn cả nhà đến đây ở Lúc này lão già họ phùng hỏi người đàn ông trung niên kia Hồ huynh, vừa rồi huynh nói hồn phách là ý gì Người đàn ông trung niên xoay người tại chỗ Bùm một tiếng, biến về nguyên hình Quả nhiên là một con cáo lớn đuôi xám Nheo đôi mắt xanh lè, dâu đã bạc trắng xem ra tuổi tác không nhỏ Lão hổ ly đứng thẳng dậy, đi bằng hai chân Dơ móng vuốt lên xoa xoa mũi Người người, người lũ quỷ hồn nói À, có âm huyết ư Nói giất lời thì lại vươn cổ nhón chân Vừa nhìn vào mặt lũ quỷ hồn vừa nói Hồn ma do tam hồn tụ lại mà thành Chia làm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn Mệnh hồn là chủ thể nâng đỡ hồn ma Thường nói bị đoạt hồn Chính là bị lấy mất mệnh hồn Mà một khi mất mệnh hồn Thì thiên hồn và địa hồn sẽ mất đi chỗ dựa Một cái chui lên đỉnh đầu Một cái chui xuống lòng bàn chân nó Bạch thế bào nhìn con cáo già này cười chỉ y như người thầm nghĩ Lão Hồ Ly này hiểu biết nhân tình thế thái Lài tinh thông đạo Pháp E rằng không phải hạng tầm thường Chỉ ngay lão Hồ Ly nói tiếp Xem ra mệnh hồn của những người dân này Đều đã bị lôi quang của vị đạo huynh kia Đoạt mất rồi Lão già họ phủng lo lắng Như vậy phải làm sao bây giờ Bạch Thế Bảo ngay thấy thì lộ vẻ khó xử Thầm nghĩ lúc nãy để Cứu mạng của Yến Tử Phi Thì trong lúc nguy cấp mới dùng chiêu Hồn lôi sát Cái khóa giải thì không biết Nhưng từ lời của Lão Hồ Ly Thì hắn biết được cái quả cầu xét Màu xanh lúc nãy có thể là đoạt hồn Đây là quả là chuyện tốt với Bạch Thế Bảo Bởi vì hắn muốn bắt quỷ hồn Mượn tàn khí trong miệng quỷ hồn Để mà tăng thêm dương thọ cho mình Lão Hồ Ly lúc này chắp hai chân trước Như đang chắp tay với Bạch Thế Bảo mở miệng mà nói Vì đạo hình này quả nhiên là đạo hạch cao thâm Không chỉ là Hoàn Dương mà còn cầm lôi đoạt hồn Yến Tử Phi nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bảo Này, con cáo giả này thật là thân toán Vậy mà biết chuyện chúng ta Hoàn Dương cơ đấy, ghê thật Bạch Thế Bảo gật đầu đáp Ừ, những chuyện trước đây nó đều tính toán hết rồi Nếu không cũng sẽ không để cho lão già họ Phùng kia dẫn chúng ta đến điểm mà giúp đỡ đâu Nói xong với yến tử phi thì Bạch Thế Bảo cũng chắp tay đáp lại lão hồ ly mà nói: "Hồ huynh quả là quá khen. Cái chút đạo pháp ta học được chỉ để kiếm cơm, làm sao có thể bằng cái thuật xem trời bói đất của huynh hồ chứ." Lão hồ ly cười cười quay đầu lại nháy mắt với cả vợ con, chít chít nói vài câu gì đó. Người phụ nữ gật đầu rồi kéo mấy đứa trẻ bên cạnh Bỗng nhiên chạy nhanh vòng quanh nhà Càng chạy thì thân hình càng thấp Càng chạy càng nhỏ Trong nháy mắt vậy mà đã biến thành mấy con cáo lông nâu Yến Tử Phi kinh ngạc Đây chẳng phải là cái con cáo chặn đường chúng ta lúc trước sao Mấy con cáo lông nâu này hiện nguyên hình xong Thì bỗng nhiên nằm sạp xuống đất Rồi trọng mông về phía nhà Đánh mấy cây giấm vang rội Bủng bủng bủng Trong nhà lập tức xuất hiện những làn khói màu xanh Khói xanh lan tỏa Lão già họ Phùng đứng ở giữa cửa cũng ngửi thấy Liền vội vàng lấy tay che miệng lại Cái mùi này không phải là cái mùi hôi thối Mà là cái mùi thúc bắc Lão Hồ Ly giải thích với cả lão già họ Phùng Đây là linh khí của Hồ Ly Có thể an hồn định thần Hiện giờ mệnh hồn của rất làng đều đang bị trôi nổi trên mái ngói Để ta mượn linh khí làm phép Gọi mệnh hồn của bọn họ trở về Ổn định hồn vách Lão già họ Phùng gật đầu ra phải hiểu biết Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, chiêu hồn sao? Con cáo tiên này vậy mà có thể có thần thông như vậy ư? Yến Tử Phi đứng bên cạnh thì chỉ tay nói Bình đệ, mau nhìn hồ ly tiên kìa, hình như nó đang làm phép thì phải Bạch Thế Bảo vội vàng nhìn vào nhà Chỉ thấy lão hồ ly vẫy đuôi to mập như đang quét chuỗi lông gà quét khắp nhà Trong nháy mắt khói xanh trong nhà tan đi Hồn phép của rất làng dần dần khôi phục như cũ rồi lại bắt đầu cử động Lúc này thì lũ hồn ma sau khi trở lại thì đã trực mắt nhìn Yến Tử Phi Nhà lơ lửng ở giữa không chung như là muốn lao vào ăn thịt án vậy Yến Tử Phi thấy tình hình không ổn liền lùi lại một bước Bạch tế bào bè nói Ờ Huynh đừng sợ, bọn họ cầu xin chúng ta Tin rằng là lão già họ Phùng kia sẽ giải thích cho rõ ràng thôi Quả nhiên thì bên này hồn ma nổi giận Còn bên kia lão già họ Phùng đã bước lên ngăn cản lại Ơi các vị hương thân, người ta nói đã Hai vị này không cúi làm hại các ngươi Bọn họ là do ta và Hồ Huynh đây mời đến để giúp đỡ Bọn họ sẽ thiêu hủy những thi thể kia Trả lại sự yên bình cho làng ta Lũ hồn ma nhìn nhau cố nén dừng lại Lúc này Lão Hồ Ly đi bằng hai chân tiến về phía bạch thế bào Và Yến tử Phi chắp tay cười mà nói Vừa rồi cái Lão già họ Phùng đã giải thích rõ ràng với hai vị huynh đệ rồi đó Xin thư lỗi cho ta mạ muội dùng cách này dẫn hại vị đến đây Bạch Thế Bảo liền đáp Hồ Huynh khách sáo quá rồi Thiêu hủy cương thi là việc chính nghĩa mà Lá Hồ Ly điền nhau mắt cười mà nói À nói hay lắm Việc chính nghĩa mà Bạch Thế Bảo dừng lại một chút rồi hỏi tiếp Nhưng mà ta có một điều không hiểu Ở trong làng có nhiều hồn ma như vậy Cộng thêm Hồ Huynh đạo pháp cao cường Có thể biến thành người Lại giỏi bói toán Tại sao không tự mình thiêu hủy những thi thể đó Mà lại dẫn chúng ta đến giúp làm gì Lão Hồ Ly lắc đầu mà nói Thật là không dám dâu diếm Cái tên đạo sĩ luyện cương thi kia Đã phun rượu tế lên mỗi quan tài Rượu tế có hùng hoàng và chu da Không màu không mùi Nhưng mà cực kỳ lợi hại Chuyên dùng để hàng yêu phục ma Vì vậy mà quỷ quái không thể đến gần Chỉ có người sống mới có thể động vào quan tài được thôi Hóa ra là như vậy Bạch Thế Bảo gật đầu Lão Hồ Ly lại nói thêm Ngoài ra con chăn lớn kia thì vẫn luôn duy trì đuổi cả nhà ta Ta bất đặc dị lắm mới phải trốn ở trong chỗ này Không ngờ rằng trốn ở đây mười mấy năm May mà hôm nay gặp được hai vị huynh đệ Cuối cùng cũng giúp ta tiêu diệt được khắc tinh rồi Yến Tử Phi thầm nghĩ con cáo giả này thật là quá gian xào Không chỉ là biết lợi dụng bọn họ để mà trừ đi khắc tinh của nó Mà bây giờ lại còn đến đòi trả ơn Thiêu xác cương thi cho dân làng Chắc chắn lúc nãy Nó đã đoán được bọn họ sẽ đánh nhau Với cả lũ hồn ma trong làng Nên là cố tình không ra mặt Lúc này tình hình khó xử thì mới nhảy ra để mà giải vây Còn được làm người tốt trước mặt lão già họ phủng nữa Lão Hồ Ly như đoán được suy nghĩ Của Yến Tử Phi nhau mắt cười mà nói Hiện giờ hai vị huynh đệ Trên người cũng không nhiều bạc nhỉ Tự nhiên sẽ không phải để hai vị vất vả Mà không có gì Ta có vàng bạc châu báu tạo làm thù lao Coi như lộ phí lên phía Bắc cho hai vị đó Bạch Thế Bào vẫn còn chưa biết nói gì nữa Con cáo già này ngay cả bọn họ có mấy đồng bạc cũng biết rõ luôn Cái chuyện của án và Yến Tử Phi Hóa ra đó đã nhìn thấu từ lâu rồi Lúc này Yến Tử Phi ghé vào tay Bạch Thế Bào thì thầm vài câu Thấy Bạch Thế Bào gật đầu Yến Tử Phi bèn hỏi Lão Hổ Ly Ờ chúng ta lên phía Bắc đúng là cần lộ phí thật Nhưng nếu số bạc đó là của Phi Nghĩa Nói thẳng ra là tiền bẩn đi nữa Là những thứ bẩn thỉu trong trộm mộ Thì chúng ta không cần đâu Lão Hồ Ly lắc đầu mà nói Lấy đâu ra Mấy năm trước chả là ta gặp hồn ma của một người phụ nữ Nàng ta báo mộng cho ta Nói rằng nàng ta thua bạc đến mức treo cổ tự tử Còn nói cho ta tiền của kẻ mở sòng bạc đó Giúp nàng ta chút giật Tiền thắng được đều thuộc về ta Chỉ cần giúp nàng xây một ngôi miếu nhỏ là được Thế là ngay hôm sau Ta đã liền mang theo 200 lượng bạc Tất cả đều đặt cược vào tên loài hoa Mà người phụ nữ kia nói Một lần thắng được hơn 3.000 lượng Ta bèn xây cho nàng ta một cái miếu nhỏ Rồi cất số bạc còn lại trong miếu Ta nói cho hai vị huynh đệ cái địa chỉ Các người có thể đến đó mà tự lấy Yên tâm là tiền sạch Dứt lời thì Lão Hồ Ly dùng đuôi quét xuống đất Ở trên mặt đất hiện ra mấy chữ lớn Nhãn tử phi bước tới đọc ghi nhớ địa chỉ lúc này Bạch Thế bào chắp tay mà hỏi xin hỏi Hồ huynh tu hành ở núi đảo, nào vậy lão Hồly cười nói ta là ở thôn Hoàng Sơn phía đông núi Lao Sơn tiên động là hồ tiên động đạo hiệu là hồ Tam Thái Gi Hồ Tam Thái Gi ư Bạch tế bào nghe vậy gần người giống với cả con chuồn vàng mà Hắn đã từng gặp ở núi Giao Long, đạo hiệu của nó tên là Hoàng Nghị Đại Gia. Chẳng lẽ nó cũng là đệ tử của Mã Khuê Nguyên hay sao? Lão Hồ Ly thấy Bạch Thế Bảo có vẻ đang suy nghĩ, bèn cười mà nói. Bình đệ đừng lo lắng. Trước đây ta đúng là đệ tử của Mã Khuê Nguyên, người đứng đầu Long Tộc Trừ Ma. Nhưng bây giờ đã ngộ đạo rồi, đã tự mình lập đạn, thoát đi khỏi muôn phái Long Tộc Trừ Ma rồi. Bạch Thế Bảo ngay xong gật đầu Hóa ra lúc nãy hắn nói dối Lão già họ Phùng mình tên là Mã Khuê Nguyên Và nó không vạch trần Là vì nó đã chọn động lập cờ Tự mình lập buôn phái rồi Bạch Thế Bảo vừa định hỏi về Mã Khuê Nguyên Thì liền thấy lão già họ Phùng bước tới mà nói Thôi Trời cũng sắp sáng rồi Khi mặt trời lên cao sương bổ tan đi Chúng ta phải đến từ đường phía Nam nàng để trốn Mong rằng là hai vị nhanh chóng giúp đỡ Thiệu hủy tất cả thi thể đeo mặt nạ trong làng cho ta Bạch Thế Bảo liền nói với cả Yến Tử Phi Được rồi Việc này đúng là phải gấp gáp Nếu không bị bọn biên khuê kia phát hiện E rằng sẽ có một trận ác chiến đó Hiện giờ chúng ta ít người hơn Bọn chúng lại có súng nữa E rằng không phải đối thủ Yến Tử Phi gặt đầu mà nói Minh đệ đi nhặt cổi đi Ta sẽ đi khiêng tất cả thi thể trong làng đến đây Rồi cùng chúng ta đốt sạch Lão Hồ Ly ngay vậy chen vào nhắc nhở Hai vị huynh đệ kiêng thi thể Nhưng mà nhớ đừng làm rơi giày của thi thể đó Trong giày của cương thi có bùa chấn thi Nếu làm rơi, thi thể sẽ sống lại ngay đó Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi gật đầu đồng ý Sau đó phân công nhau làm việc Lão Hồ Ly xoay người tại chỗ biến về hình dạng người đàn ông trung niên Sắn tay áo đi giúp Bạch Thế Bảo nhặt củi khô Hồn ma của đám dân làng thì đứng trong nhà nhìn bọn họ bận rộn Vậy mà lại khóc vì vui mừng <cười> Trong chốc lát thì tiếng khóc than u, u u Của những hồn ma vang vọng khắp cả làng Mất khoảng 2 canh giờ sau Thì Yến Tử Phi đã khiêng tất cả thi thể chất đóng Thành một ngọn núi nhỏ Bạch tế bào than thờ à, Hơn trăm thi thể này Chắc là toàn bộ tài sản của biên quê kia rồi Yến Tử Phi lau mồ hôi cười mà nói Lần này không chỉ có hắn thôi đâu Chắc là viên đại đầu cũng bất ăn bất ngủ đó Lúc này thì lão hồ ly cũng đã trải cùi khô xung quanh đống thi thể xong rồi Yến Tử Phi liền đập vỡ vỏ rượu cũ trong làng Đổ rượu lên thi thể Cuối cùng đập vỡ vỏ rượu xuống đất Lớn tiếng mà nói Hỡi các vị huynh đệ đang nằm kia Để cho thi thể của các vị không bị kẻ xấu lợi dụ Chúng ta cũng phải bất đắc dĩ Mới phải làm như thế này Mong các vị đừng oán trách chúng ta Hãy sớm ngày đầu thai chuyển thế Để lúc đó đại sự thành thiên hạ Thái Bình Bạch Thế Bào thì không nói gì Đưa một cây đuốc cho Yến Tử Phi gật đầu Yến Tử Phi cầm lấy cây đuốc Sau đó lơn tiếng hô câu cuối Các huynh đệ Lên đường bình an Nói xong ném cây đuốc vào đống thi thể Lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội